các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là bãi rác, mùi máu tanh nồng nạc, nhanh chóng thu hút lũ chuột dẫn kéo đến. Trong mấy chốc mà hai cái xác này đã được bu kín bởi những con chuột hôi hám, con nào con nấy đều to bằng cổ chân, Tôi tận lực để nén cảm giác nôn mửa, nhìn đi nhìn lại đành nhặt lên một chiếc túi nylon trong đống rác, sau đó nhổm chiếc USB trong tay của tên cảnh sát. Dùng tay không thì sẽ để lại dấu vân tay mất. Tôi vẫn đủ thông minh để nghĩ đến điểm này Vậy là đã xong việc rồi nhỉ Tôi vội vã quay trở lại xe của mình Trong đầu không ngừng nghĩ đến hai cái xác đã nát bấy ở sau lưng Một cảm giác lạnh thoát sống lưng bao trùm lít tôi Sau lưng của tôi bất ngờ truyền đến những âm thanh lạ Tôi sợ đến dừng cả tóc gáy chân hóa đá tại chỗ Không tại nào có thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ly Một thứ mềm mềm nhũn nhũn đâm bổ vào chân của tôi Bàn chân của tôi truyền đến một cảm giác đau đớn tê dại. Tôi giật mình nhìn xuống là một con chuột rất lớn, chắc phải to bằng bắp chân của tôi mất. của ánh sáng từ đèn vật lát, tôi thấy toàn thân của nó sẫm màu máu, hình như là vừa chui ra từ hai cây xác đã đắt bấy thành hai đống dịch kia. Tôi không nhìn được nữa nôn mở một trận, dạ dày cuồn cuồn khó chịu cực kỳ. Người thì ê ẩm dã rời như là bị rút sạch xương. Trời bỗng nhiên nổi gió, cành tường chỗ này thật sự quá dọa người. Đau đớn cộng với sự sợ hãi khiến cả người của tôi đổ vã mồ hôi, tôi nặng nề ngã vật xuống. Hình như tôi bị chuột rút rồi. Chết tiệt, cây số tôi đúng là xui hơn chó. Phải làm sao để mà rời khỏi chỗ âm ti địa ngục này đây? Nếu cứ nằm ở đây tôi sẽ bị lũ chuột gây tờm này dìa thịt, y như hai cái xác này mất. bên tài của tôi vang lên những tiếng sột soạt, Tôi sợ hãi cố gắng đứng dậy rồi lại ngã. Cứ đứng rồi lại ngã. Mấy lần như vậy cả người của tôi đã mệt mỏi dã rời. Lần cuối cùng ngã xuống đập vào mắt của tôi là đôi mắt đỏ ngầu của một con chuột. Cách đó không xa là một màu ngón tay người vẫn còn đang nhớ nhấp máu. Tôi thất vọng trào nước mắt thật sự là mình đã phải bỏ mạng ở chỗ này. Mặc cho lũ chuột ghê tờm này diệt thịt ra sao. Nghe đến những người tôi yêu quý có thể đang lo lắng chờ đợi tôi trở về. Tôi nghiến chặt răng, bỏ lết trên đất như một kẻ tàn phế. Hai tay đã chảy sức chảy máu nhưng tôi vẫn cố nắm cái USB làm bằng chứng ở trong tay. Thế nhưng mà ông trời thật sự là quá trêu người. Bỏ lết đi được một đoạn thì đó của tôi càng chóng váng. Mắt của tôi mà dần cuối cùng là một mảng túi đen. Khi mà tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên xe. Tôi giật mình nhòm dậy, nhìn tay cổ mình. May quá cái USB vẫn còn. Tôi ngưng ngác nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu sau tôi mới định thần lại. Thì ra đây là xe của tôi, nó vẫn được đổ ở vị trí đêm qua mà tôi đỗ nghi hoặc trong lòng của tôi nổi lên, rõ ràng lúc đó tôi không đứng dậy nổi. Thế quái nào tình lại là đã yên vị ở trong xe. Hơn nữa tôi cũng đã hết chuột rút, phía thương ở chân còn được băng bó cẩn thận. Trời đất không lẽ là có người đưa tôi vào trong xe? Tôi bị suy nghĩ này dọa sợ, cố gắng bình tĩnh dẹp nó qua một bên. Tôi thật sự nhớ ra cái điện thoại của mình. Thôi xong, hãy như tôi đã đánh rơi nó ở chỗ hải cây sắc. Tôi luống cuống định quay lại tìm điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy nó ở trên ghế ô tô ngay cạnh tôi. Thật là kỳ quái. Tôi cầm chiếc điện thoại mà Linh xem còn dùng được không? May quá vẫn còn có thể dùng được. Nhìn ngay giờ trên điện thoại tôi ngước người nhận ra. Bây giờ mà trời vẫn còn chưa sáng. Còn chưa đến 4 giờ Có nghĩa là từ lúc tôi được đưa vào trong xe cho đến bây giờ Mới chỉ có vài ba tiếng đồng hồ mà thôi Từ thảm gác chuyện ai đã đưa mình vào xe qua một bên Điều quan trọng bây giờ là tôi phải tẩu thoát khỏi chỗ này Tôi phóng xe một mạch trở về nhà Vội vã tắm rửa thay quần áo Công mày chỗ đó hoàng vắng lại ở xa chỗ của tôi Nếu không tôi sẽ khó mà thoát khỏi tội giết người Trong lòng của tôi vẫn còn băn khoăn về người bí ẩn nào đó đã cứu tôi. Tôi gửi nạc danh bằng chứng đến đồn cảnh sát. Tên cảnh sát cản bã kia đã chết, mọi điều tra không ai bị cản trở nữa. cộng thêm người thủ lý vụ án cho tôi xào xào, chính là tin kia. Hắn đột nhiên mất tích khiến cho bên phía cảnh sát không thể làm ngơ được chuyện này. Họ điều tra lại thì phát hiện thêm những tin nhắn giao dịch giữa hắn và tin chủ tiệm thuốc nụ cười. Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi xào xảo đã được minh oan. Lại nói chuyện hai cây xác ở bãi rác tùy mất thời gian một chút nhưng mà cuối cùng vẫn tìm ra được cảnh sát phát hiện ra chiếc ô tô cùng với những vết máu và một vài màu bộ phận cơ thể của người vụ án này được lên báo liên tục tất cả những ai từng dèo biểu mang nhích tu só nghe chuyện hot nhất tại đọc